Tình yêu ơi! Đến nữa mà chi? Tình yêu ơi! Đến nữa làm gì? Tôi sợ rồi, một ngày nào đó Tình đến rồi, tình vụt bay đi, chẳng tiếc gì Bỏ lại Trong tôi Từng đến hơn dối Bỏ lại Trong tôi Nghiệp bước cô đơn Mà tình yêu Chợt đến nào ngờ Sợ một lần gian giờ nên lòng buồn lòng con buồn mãi đâu dám mơ mộng trong đời khi nghe người nếu đến với tôi xin yêu tôi Đến điên với giấc ngủ mê chợt trong mơ sống rõ là về wow. xin một ngày một ngày đẹp mãi Tình đến rồi đừng tựa chim bao, rồi vẫy chào. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mai sau trọn kiếp yêu nhau.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 Bỏ lại trong tôi Từng đến hơn dối Bỏ lại trong tôi Nhiệp bước cô đơn Mà tình yêu Chợt đến nào ngờ Giờ tình thêm Một lần gian nên lòng buồn lòng con buồn mãi đâu dám mơ mơ ước trong đời Thì nghe người nếu đến với tôi xin yêu tôi xin yêu tôi bằng cả tình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 Lời thưa lời nhờ nguyện cầu mai sau tròn biết yêu nhau mình đã cho nhau lời thưa lời nhờ nguyện cầu mai sau tròn biết yêu nhau lời nhờ nguyện cầu mai sau tròn kiếp yêu nhau